hoang tiệc xáo Tiên Tônn không ăn cỏ thanh ngự chương 843 điên cuồng 843 điên cuồng đây sự ơn một niệm loạn thiên cơ hai tấm vé tháng Cảm ơn ngày lành 55 88 khen thưởng cảm tạ vẫn suy trì thanh Ngưu một kích kia thạch phá kinh thiênên Đinh nhạc cùng một vị cường đại tuyệt thế bá chủ đánh bừa một trường Trên chiến trường một chút chính là yên tĩnh trở lại Ai đều không có tâm tư đánh Mà tại hỗn đổn các nơi Rất nhiều cường giả đều là ánh mắt trở lên lão đại xem một màn này Xem đinh nhạc giống như không có gì bị thương dừng lại thân mình Đối mặt tuyệt thế bá chủ còn có thể phát ra tận trời chiến ý Rất nhiều cường giả đều là mất tiếng Tuyệt thế bá chủ À Ai cũng không nghĩ tới đinh nhạc mấy người có thể chống lại tuyệt thế bá chủ công kích Tuy rằng chính là một trường Nhưng rất nhiều cường giả vẫn có thể nhìn ra trong đó một ít tình huống Này đinh nhạc thật sự Nghị thiên rồi Có người khiếp sợ nói Tuyệt thế bá chủ tuyệt đối là hỗn độn phía trong cường giả đỉnh cao Thần thông vô lượng, thực lực của bọn họ muốn viến siêu ra giám quốc thân vương một bậc cường giả Căn bản không là cùng một đẳng cấp đánh giá Mà hiện tại, Đinh Nhạc đang ở tứ kiếp bên trong Chuẩn xác chính là vừa vặn vượt qua thứ 4 kiếp thế nhưng có thể đơn giản chống lại tuyệt thế bá chủ Này rất không thể tưởng tượng nổi Cách đó không xa vị kia thiên minh hộ pháp đã dùng xem mắt chóng váng trở mắt há mồm, hừ. Trong tư không tuyệt thế bá chủ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cảm giác thấy hơi thẻn quá thành giận. Trước mắt bao người, hắn đường đường tuyệt thế bá chủ thế nhưng thành một cái bối cảnh bản. Oanh, bàn tay lớn kia lại đánh tới. Thần quang bắt đầu khởi động, hiển nhiên tuyệt thế bá chủ quyết tâm đến. Đinh nhạc hét lớn Phong thái vô hạn Thân hình hắn chấn động Toàn bộ thân hình đều là tỏa hào quang rực rỡ Tiên quang vô lượng Trong thân thể lộ ra một cố không gì Sánh kịp lực lượng Cổ lực lượng này có thể nhịn thiên Phanh Một tiếng vang lớn Đinh nhạc thân hình lại bay ngược ra ngoài Thất tha thất thiểu Ổn định thân mình Đinh nhạc cảm giác mình nửa người đều là run lên Toàn thân đau lòng Bất quá đinh nhạc cũng là không có chịu đến nhiều thương Tiên quang bắt đầu khởi động Thân thể thể hiện ra cường đại uy lực Rất nhanh sẽ là khôi phục như lúc ban đầu Lần này hỗn độn phía trong cường giả thật là xác định Bất quá vừa vặn vượt qua thứ 4 kiếp Thế nhưng ủng có một tia chống lại tuyệt thế bá chủ lực lượng Quá mạnh mẽ rồi Kẻ này tiến cảnh quá nhanh Hốn đồn bên trong rất nhiều cường giả đều là thầm nghĩ đến Càng nhiều tuyệt thế bá chủ đều lại nhìn chăm chú một màn này Ngay cả thần quốc quốc chủ cũng phải chuyển qua ánh mắt đến Đinh nhạc biểu hiện thái kinh diễm Đồng thời, hốn đồn phía trong cường giả đỉnh cao môn cũng là biết ở trong hốn đồn Đinh nhạc cũng có thể ở đứng đầu nhất Khu vực này chiếm có một chút thân vị Tuy rằng chính là một chút Nhưng là là một loại tán thành Bất quá muốn nói đinh nhạc có thể đánh nhau tuyệt thế bá chủ đó cũng là không có khả năng Đánh nhau đinh nhạc cũng là thất bại Hắn có thể làm Hiện tại chính là ở tuyệt thế bá chủ trước mặt không còn là mặt người giết con kiến Tuyệt thế bá chủ còn muốn giết hắn Cho dù hai tay vô nghĩa Đinh nhạc cũng có thể làm cho đối phương băng rơi mấy cái răng. Hắn con kiến cỏ này bắt đầu lớn sần Có thể uy hiếp được tuyệt thế bá chủ Sống trước Đinh nhạc tay cầm mấy đại hỗn độn linh bảo Cũng là bị tuyệt thế bá chủ bức thiếu chút nữa vẫn lạc Khó có thể phản kháng Thiên minh cùng hồng hoang thiên địa đại chiến vẻ mau đi cũng nhanh Đinh nhạc loại biểu hiện này để cho thiên minh chân đảo Các bá chủ đều là đã không có chiến ý Đều là vội vàng rời đi Mà thiên minh tuyệt thế các bá chủ còn lại là lo lắng một khác chút Đinh nhạc đều cũng có lớn như vậy chiến lực Kia hồng hoang thiên địa này một ít không thể so Đinh nhạc kém bao nhiêu nhân giờ phút này lại là một cái cảnh giới gì đây Tiểu mạch miêu Hậu thổ đương đương Hai người này biểu hiện cũng là so với đinh nhạc thiếu chút nữa mà thôi Nếu cũng là vượt qua thứ 4 kiếp Kia chiến lực lại là bao nhiêu Cho dù là tuyệt thế bá chủ Cũng khó có thể phán định hồng hoang thiên địa thực lực sâu cản Này một ít thiên tư hơn người hạng người rất khó đánh giá Bất quá trải qua này chiến dịch Hồng hoang thiên địa cũng là thể hiện ra thực lực của tự thân Cho dù không có đinh nhạc ra tay Hồng hoang thiên địa rất nhiều bá chủ thể hiện ra thực lực cũng là rất mạnh Mỗi người đều là mang điểm nhấp nháy Thiên minh bá chủ nhiều Hồng hoang thiên địa bá chủ chất lượng cũng là mạnh hơn một bậc Ngang nhau cảnh giới Hồng hoang thiên địa hoàn toàn có thể vượt trên đối phương một bậc Mà hồng hoang thiên địa tùy theo cũng thay đổi chi mấy năm trước bế quan khổ tu trạng thái Chính là toàn lực tham dự đến hốn đổn bên trong Trung quanh phóng ra Tranh đoạt hốn đổn phía trong cơ duyên Này liên quan đến độ kiếp Không ai sẽ chọn buông tay Tuy rằng hồng hoang thiên địa không có thiên minh như vậy kiêu ngạo bá đảo Nhưng nên cầm cơ duyên tạo hóa cũng sẽ không buông tay Vô biên hốn đổn bên trong suốt hiện cơ duyên càng ngày càng nhiều Hầu như mỗi một ngày đều cũng có bảo thổ xuất thí Mai táng vô số năm tháng bảo thổ Bí cảnh đều là vào thời khắc này dâng trào ra Hiện ra một cỗ diễn phun tư thí Hốn độn bên trong tu sĩ được đến cơ duyên một dạng đều là đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh Thậm chí có vị may mắn chân đảo bá chủ bằng vào một chỗ vô thượng bảo địa ngay cả độ ba kiếp Chấn kinh rồi hốn đổn Càng nhiều người điên cuồng Phía sau mà ngay cả ma tộc cũng là vô tâm cùng thần Tôn Sơn Đại Chiến Từng vị ma tộc vương giả Ma đảo suốt thế Tham dự vào Bọn họ làm việc so với thiên minh càng thêm bá đảo Trực tiếp chính là giết người đoạt bảo Không kiêng rẻ gì Oanh Ngày hôm đó Hốn đổn bên trong có kinh thiên tri giống xuất hiện Dị tưởng lộ ra Một luồng khí thế mạnh mẽ bắt đầu khởi động Chấn kinh rồi hốn đồn bên trong rất nhiều cường giả Đinh nhạc cũng là nhìn sang Hắn thấy được một vị thân ảnh rất cao lớn Thần quang vô lượng Thậm chí có nhân đột phá vào tuyệt thế bá chủ cảnh giới Hậu thổ nương nương đến đây Nói Đây là một vị tuyệt thế bá chủ ra đời dị tưởng Chấn kinh rồi hốn đồn Tuyệt thế bá chủ, ý tứ hàm xúc hỗn độn đại kiếp nạn đều là đã không có gì hiếp. Đây là một vị đinh nhạc chưa từng thấy qua cường giả, người này rất thần bí, đột phá thành công chính là tiêu thất. Nghe nói tứ đại thần quốc nào được một chỗ vương thượng bảo địa. Nội bộ cơ duyên rất lớn. Kia bốn vị giám quốc thân vương đều là bế quan. Thậu thổ nương nương nhíu mày nói đây là nàng từ thần Tôn Sơn Thượng được đến tin tức. Kia bốn cái gia hỏa nếu đột phá nói vậy đùa lớn rồi. Tứ đại trí Tôn gia tăng bốn vị tuyệt thế bá chủ. Ai cũng khiêng không ngừng. Tiểu Bạch Miêu nói. Bất quá đối với cái này đinh nhạt mấy người cũng là bất đắc dĩ. Bốn vị giám quốc thân vương đều là đã sớm đứng ở tứ kiếp đỉnh phong cường giả. Tích lũy thâm xầy vô cùng Kém chính là này một chút cơ duyên Này hốn độn bên trong có thật nhiều đại táo hóa đối tuyệt thế bá chủ Chí tôn bá chủ đều cũng có chồng dùng chỗ Trước thậm chí từng xuất hiện một kiện kinh thiên bí bảo Bị cửa quang đảo quân cường thế lấy đi Nghe nói cách này bí bảo chém xếp một vị tuyệt thế bá chủ đều không có vấn đề gì Cơ duyên lớn đại tạo hóa vô số Hốn độn phía trong rất nhiều tu sĩ đều chiếm được cơ duyên lớn Bởi vì vô biên hốn độn quá lớn Cho dù mấy đại thế lực cũng không thể cố kỷ đến vô biên hốn độn mỗi một cái góc vắng Bọn họ tranh chấp cũng chỉ là này một ít đồng tính đại Bất quá ở về điểm này Hồng hoang thiên địa cũng là có chút vận khí hiếu Tầm thường cơ duyên hồng hoang thiên địa được đến không ít. Nhưng đối với đinh Nhạ hoặc là tuyệt thế bá chủ hướng dụng cách loại này đại tạo hóa cũng là ít rồi không có mấy. Bởi vì những ngày cơ duyên, hốn độn bên trong hiện sở cường giả cũng là liên tục đột phá, liên tục có chân đảo bá chủ ra đời. Hiện sở, ngay cả tuyệt thế bá chủ đều là bắt đầu xuất hiện một loại giếm phun tình huống. Toàn bộ hốn độn đều là lâm vào một cái rất điên cuồng Mất đi lý trí trong không khí Ta đi chuyến hốn đồn hải Đinh nhạc nói Chưa xong còn tiếc